Bạn đang nghe truyện audio Gái ấy phiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyen.vn.com. Người đọc: Hồng Hành. Chương 316: Xây ngược tình thế. Phong Khải Trạch nghe hai cha con bọn họ cãi vã, lòng âm thầm cười trộm, bất quá không có biểu hiện ra, càng sẽ không như Hồng Thi làm đảo ngược tình tự. Lấy đại sự làm chủ Hai người đừng có ồn ào nữa Rốt cuộc có chịu thả người ra không Vẫn chỉ có một người đáp Không thả Hồng Thi Na trả lời ngay Sau đó lại cùng Hồng Thiên Phương Cãi nhau một trận Càng cãi càng lớn Hơn nữa còn chẳng ai nhịn ai Mặc dù biết hôm nay Mục đích chính là đoạt lấy cổ phần Nhưng vì hôm nay Trong lòng muốn báo thù Nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nhắc tới Chỉ muốn cãi với Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch, anh cho rằng tôi ngốc lắm sao? Nếu như thả tạ chánh Phong ra, tôi còn gì để uy hiếp anh chứ? Hai tay tôi bây giờ đã bị trói, người lại đang trong tay các người, cô còn lo lắng gì? Phong Khải Trạch bình tĩnh trả lời, hai tay bị trói chung một chỗ. Thế nhưng ở ngoài sau lưng anh, lại không ai phát hiện ra, một cánh tay đang chuyển động rất nhỏ, một chút lại động. Rồi một chút lại ngừng Chắc có lẽ cũng vì thế Cho nên mới không bị ai phát hiện Hai tay của anh quả thật đã bị trói Nhưng tôi vẫn thấy không an tâm Hôm nay anh đã rơi vào tay tôi Cho dù có giết anh đi Hủy thi diệt tích Cũng sẽ không ai phát hiện Cô vẫn không chịu thả người ra có phải không? Tôi không thả Anh có thể làm gì được tôi chứ? Cô không thả người thì đừng mơ có được cổ phần. Bắt được anh, sẽ dụ được tạ thiên ngưng tới, còn sợ không lấy được cổ phần sao? Cô có muốn thử một chút không? Hồng Thiên Phương nghe nửa ngày, vẫn không nghe thấy trọng điểm, sốt ruột, lần nữa nhắc nhở. Thi Na, đừng có dây dưa nữa, mau làm chuyện đại sự trước đi. Được, làm đại sự. Hồng Thi Na phụ diễn một câu, sau đó đi tới bên cạnh phong khải trạch. Nhưng vẫn cứ nói nhảm Phong Khải Trạch Lúc trước đều là anh chiếm ưu thế Khiến tôi chẳng còn mặt mũi nào Hôm nay luân chuyển Tới tôi cho anh nếm thử mùi vị thất bại Phong Khải Trạch không có bị lời của Hồng Thi Na hù sợ khinh thường cười lạnh Dễu cợt nói Cha cô bảo cô làm chuyện đại sự Vì sao cô cứ ở đây nói nhảm hoài chứ Thả tạ chánh phong Tôi ở lại đây cùng với các người bàn về chuyện cổ phần Còn nếu như không thả người thì miễn bàn Tôi không thả, anh có thể làm gì được tôi chứ Thả người Hồng Thiên Phương đột nhiên ra lệnh thả người Không muốn Hồng Thi Na lãng phí thêm thời gian Cha, cha lo lắng gì chứ Hồng Thi Na vô cùng bất mãn Con không lo, nhưng cha lo Cha phải mau chóng đi cứu anh hai con Nếu như có chuyện gì xấu xảy đến, thì con không còn là con gái của cha nữa. Bây giờ đã khuya, Phong Gia Vinh cũng đã ngủ rồi. Cha dù có muốn cứu anh hai, cũng phải đợi tới sáng sớm ngày mai. Chỉ cần đêm nay, chúng ta đoạt được cổ phần vào trong tay, thì không cần sợ gì nữa cả. Sau khi lấy được cổ phần, con thích làm gì thì làm, cha đều mặc kệ. Thả tạ tránh Phong ngay. Hồng Thiên Phương lần nữa ra lệnh, Sau khi nghe được lệnh, người áp giải tại Chánh Phong liền thả ông ra, đồng thời cũng mở cửa ra, để cho ông đi ra ngoài. tại Chánh Phong không đi, lo lắng nhìn Phong Khải Trạch. Cậu... Chú đi mau đi. Phong Khải Trạch không muốn ông nói nhiều, bảo ông mau chóng rời đi. Nhưng còn có một mình cậu. Một mình vẫn tốt hơn là hai người cùng ở lại. Được rồi, tôi đi. Tạ Chánh Phong tựa hồ như hiểu được dụng ý của Phong Khải Trạch, vội vàng rời đi, trong lòng nghĩ xem có nên mang cứu bên tới không. Chỉ tiếc rằng trên người ông không có điện thoại, nên không có cách nào báo cảnh sát. Tạ Chánh Phong ra khỏi lầu cuối, có người lập tức đem cửa khóa lại. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn Phong Khải Trạch, chú ý tới nhất cử nhất động của anh. Phong Khải Trạch thấy Tạ Chánh Phong đã ra khỏi cửa, Sau đó liền bước tới bên cạnh Hồng Thi Na vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch cử động Lập tức ngăn anh Anh muốn làm gì Anh còn dám ra vẻ Tôi lập tức sẽ cho người đánh anh một trận Để cho anh đứng không nổi Tôi chỉ muốn nhìn xuống xem tại Chánh Phong có được an toàn Rời khỏi đây hay chưa mà thôi Phong Khải Trạch chẳng để tâm Tới lời cảnh cáo của Hồng Thi Na chút nào Tiếp tục đi về phía trước Cũng không tránh né mà trực tiếp dùng thân đụng mạnh vào Hồng Thi Na, nhìn xuống lầu cuối. Mặc dù có chút tối mịt, nhưng nhờ ánh trăng, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh. Không bao lâu, liền thấy tạ chánh phong từ lầu 1 chạy ra, trốn lẫn vào trong màn đêm. Hiện tại, anh có thể yên tâm rồi. Hồng Thi Na cũng đi tới, cùng nhau nhìn xuống dưới sang tạ chánh phong. Cố ý dùng giọng điệu dịu dàng mê hoặc, Phong Khải Trạch hơi xoay người, đối mặt với Hồng Thi Na, cố ý nhắc tới chuyện mà Hồng Thi Na muốn nghe nhất. Hình như, cô muốn giải quyết ân oán vào tối nay có phải không? Không phải hình như, mà là chắc chắn. Tối hôm nay, tôi muốn tính món nợ cũ với anh, chờ cả tạ thiên ngưng cũng tới. Tôi sẽ tính sổ luôn cả hai người. Anh nói xem, cảm giác thế nào hả? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Đúng là không ra gì cả. Mặc dù anh ngoài miệng nói vậy, nhưng tôi biết anh đang sợ. Tạ Thiên Ngân là nhược điểm của anh, nếu cô ta xảy ra chuyện, anh nhất định vô cùng đau khổ. Nghĩ tới vẻ mặt đau khổ của hai người, tôi đây cảm thấy rất vui. Cô cười đủ chưa? Còn chưa đủ, tôi vẫn còn muốn cười nữa. Đảo tới đảo lui, sốt cuộc các người cũng không thể nào vượt qua được tôi cả. Phong Khải Trạch Anh bây giờ đã thấy hối hận vì lúc đầu không chịu lấy tôi rồi có phải không? Hồng Thi càng cười càng lớn giọng điệu có chút đắc ý vên váo bây giờ liền quên mất luôn cả chuyện quan trọng cần làm Phong Khải Trạch vẫn bình tĩnh như cũ chẳng chút sợ hãi trong vô cùng tỉnh táo thấy Hồng Thi cười như vậy không hề nhúc nhích, lạnh lùng nói vậy thì chờ cô cười đủ rồi hãy nói Có lẽ sau này cũng không còn cơ hội như thế nữa rồi. Lời này của anh là có ý gì? Ý nằm ở trên mặt chữ, cô cứ tiếp tục cười đi. Tôi hỏi anh lời này là có ý gì? Anh mau trả lời tôi. Hồng Thi Na kịch liệt sai lệnh, biết sợ thế cục bây giờ do mình khống chế, nhưng vẫn có một loại cảm giác sợ hãi. Ngay cả chính cô cũng không biết mình đang sợ cái gì. Không được, cô không thể mất bình tĩnh trước trận đấu không thể để cho mình khiếp sợ, bằng không sẽ phá hư đại sự. Hồng Thiên Phương nhìn hồi lâu, vẫn toàn là những lời nói nhảm nhí, không chịu nổi giận dữ liền hét lên, Hồng nếu như con không muốn làm thì biến đi, để cho cha tự làm. Hồng Thi bị chửi có chút khó chịu, liền phản bác, cha, con không phải đã nói rồi sao, chúng ta còn cả buổi tối, sợ gì chứ? Con không lo, nhưng cha lo, mau nói về chuyện cổ phần đi, Nếu như con còn nói nhảm nữa Vậy thì cút đi cho cha Để cha tự mình giải quyết Lúc đầu chọn con Bởi vì con thông minh và hiểu chuyện hơn anh hai con Sau tới lúc cuối cùng Con lại hồ đồ phạm phải sai lầm như thế chứ Được Vậy con sẽ nói về chuyện cổ phần Hồng Thi Na bị chửi Có chút khó chịu Vì nghĩ cho đại cục Không thể làm gì khác hơn Là tạm thời gạt ân oán sang một bên Liền nói vào chính sự Phong Khải Trạch, đồ chúng tôi muốn, chắc anh đã rõ, vậy anh. Phong Khải Trạch đột nhiên ra tay, kéo Hồng Thi Na lại, bóp chặt cổ cô, uy hiếp Hồng Thiên Phương. Hồng Thiên Phương, không được phép cử động, bằng không, tôi sẽ bỏ tay con gái ông ra. Hồng Thiên Phương nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới tình cảnh lại nghịch chuyển, bây giờ vừa tức vừa giận lại không có chỗ trút giận. Mặc dù lo cho con gái mình sẽ bị đẩy xuống dưới lầu Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua Phong Khải Trạch Nếu như cậu bỏ Tina ra Đó chính là tội mưu sát Với tội danh này E rằng sẽ không nhỏ đó Các người nhiều người vây quanh một mình tôi Cho nên chỉ cần ở trước mặt cảnh sát Nói rằng tôi tự vệ Cũng sẽ không có người hoài nghi đâu Cậu Bảo các người của ông lui ra đi Vạn lần không được tới gần Nếu không tôi sẽ tự vệ đó Phong Khải Trạch làm bộ Đem Hồng Thi Na đẩy xuống lầu dưới Dọa cho Hồng Thiên Phương sợ Mau lùi về phía sau một chút Không nên tới gần Hồng Thiên Phương không còn cách nào Đành để cho những người khác lùi về phía sau Tức giận nhìn hai người phía trước Hồng Thi Na rung rảy nhìn xuống Độ cao mười mấy tầng lầu Dọa cho cô sợ tới phát rung Liền nhìn cũng không dám nhìn lại Khiếp sợ hỏi Anh, sao anh có thể thoát khỏi sợi dây đó chứ? Tay phải của Phong Khải Trạch giữ chặt cổ Hồng Thi Na Mà chiếc nhẫn vừa đúng nằm ở trên ngón giữa tay phải Vì vậy cầm chiếc nhẫn nâng cao tới cổ của cô Hơi dùng lực, cắt ra vết khiến cổ cô chạy máu Sau đó đổi tay trái giữ cổ cô Đem chiếc nhẫn dơ ra trước mặt cô rồi nói Đáp án chính là cái này Là chiếc nhẫn của anh sao? Hồng Thi Na vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chiếc nhẫn kỳ quái Nhìn ở cửa ly gần, mới phát hiện ở mặt trên trang bị một bánh xe cực bán Mặc dù bánh xe nhỏ, nhưng vẫn có thể chậm chậm các đứt sợi dây Anh thật là gian xảo Cô chỉ gọi người lục soát toàn thân anh Tìm những đồ dùng phát tín hiệu, hoặc là máy nghe lén, điện thoại Cho nên không để ý tới chiếc nhẫn kỳ lạ kia Quả là đã tính sai một bước đối phó với hạn lòng dạ đàn bà nham hiểm như rắn rết của cô, gian xảo tự hồ còn chưa đủ, mà phải độc ác hơn nữa kìa. Phong Khải Trạch tăng thêm lực đạo ngón tay, hùng hăng bóp chặt cổ Hồng Thi Na, thật muốn bóp cho cô chết ngay, để sau này cô không còn dám làm mưa làm gió nữa. Anh! Tôi vừa mới nói rồi, chờ cô cười xong, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội như thế. Tôi đã đảm bảo, Từ nay cô sẽ không còn cơ hội để cười nữa mà. Phong Khải Trạch Anh, anh muốn làm gì chứ? Hồng Thi Na lần nữa nhìn xuống lầu dưới. Với độ cao này khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cả hàm răng đều rung lạp cặp. Rất hối hận đã đi tới lầu chót. Cô mới vừa rồi không nên đắc ý vên váo. Biết rõ Phong Khải Trạch là một nhân vật lợi hại. Vậy mà cô lại quên đi. Cho nên bây giờ mới tự mình chút khổ. Tôi nói rồi, sẽ không để cho cô có cơ hội cười nữa. Cô nói xem, tôi muốn làm gì nào? Không, anh không thể làm như vậy. Nếu như giết tôi, anh sẽ chạy không thoát tội. Anh sẽ phải trả cái giá rất đắt đó. Tạ Thiên Ngân lại sắp sinh. Chẳng lẽ, anh muốn cho con của anh vừa sinh ra, thì nhìn thấy cha nó ngồi tù sao? Tự vệ cũng không có tội lớn mà. Với hạn người bỏ đi như cô, còn chưa đáng giá để trả giá đắt đâu. Đối với tôi mà nói, giải quyết cô dễ như bẻ một cái cây vậy. Anh! Có phải bây giờ cô đã hối hận vì những gì mình vừa nói nhảm rồi hay không? Phong Khải Trạch lại kéo Hồng Thi Na lui về phía sau, đè cô lên trên lan can, để cho hơn nửa lưng của cô đều ở bên ngoài. Không muốn, tôi không muốn. Hồng Thi Na cảm thấy sau lưng lạnh, lúc này sắc mặt đã sợ tới trắng bệt. Biết phong khải trạch sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía cha mình cầu cứu. Cha, cứu con với. Cô rõ ràng là không muốn chết. Hết chương 316. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.